<cười> có một uh, bà kia Bà ấy sống trên đồi Một mình bà ấy trong một căn nhà vắng Thì một hôm bà ấy đến sở cảnh sát Bà ấy vào đòi gặp ông cảnh sát trưởng Bà ấy nói là thưa ông Tôi có một chuyện rất quan trọng Tôi phải trình bày với ông Thì ông cảnh sát ông ấy nói là bà nói gì thì nói nhanh này. Bà nhìn hôm nay bao nhiêu người đứng chờ Nộp đơn ngồi chờ đây này Thì bà ấy bảo không Thầy đừng có hối Cái chuyện này nó liên quan tới cái cuộc đời của tôi Thầy cứ để từ từ tôi kể Thì ông cảnh sát ông ấy Cho là một chuyện quan trọng trong bảo mấy người cứ ngồi chờ mà đây bà bà nói đi. Thì bà ấy bảo là tôi sống một mình trên một căn nhà vắng. Thì một đêm tôi thấy có một cái bóng đen nó thấp thoáng ở cửa nhà tôi. Thì tôi nghi nó là một thành phần không đứng đắn. Nhưng mà tôi cứ để yên xem nó định dở trò gì. Thì ông cảnh sát bảo bà kể nhanh lên bà, bà sao mà bà cứ làm mất bao nhiêu thời giờ Bà bảo không thầy đừng có hối. Chuyện đấy nó quan trọng tất cả cuộc đời tôi thầy cứ để yên từ từ. Thế ông cảnh sát ông ấy bực mình lắm nhưng mà ông ngồi yên thì bái bảo, rồi tôi thấy nó cạy cửa nó tiến vào, nó ngồi xuống giường bên cạnh tôi. Tôi đoán nó là thành phần không đứng đắn nhưng mà tôi cứ để yên xem nó định làm gì. Thế ông cảnh sát ông bực lắm rồi nhưng mà ông ấy không nói gì cả mà ba những người xung quanh cứ ngồi nhìn bà này bái bảo, rồi từ từ nó cởi nút áo tôi. Tôi đoán nó là thành phần không đứng đắn nhưng tôi cứ để yên xem nó làm gì. thì ông cảnh sát ông ấy ông ấy bực quá ông bảo bà kể đi cái chuyện như thế đáng lẽ bà phải kêu cảnh sát nó đã vào đến phòng của bà bà, bà con lại để chuyện này nó quan trọng đến đời tôi thay đừng có hối Cứ để tơ tơ thì ông cảnh sát ông lại ngồi im ông biết làm gì thì bà ấy kể một hồi nữa bà ấy bảo thế rồi cuối cùng nó đã cướp mất đời con gái của tôi <cười> ông ấy bảo ôi giời tưởng cái chuyện gì tức là hôm nay bà đến đây để bà thưa nó về cái tội đã cướp mất đời con gái của bà ấy gì bà bảo, không tôi có thưa gửi gì đâu hôm nay tôi đến để hỏi thầy xem thầy có biết nó là ai không vì cả tuần nay tôi nằm chờ không thấy nó trở lại từ